Đám đông trò chuyện rôm giả đi vào từng gian riêng Tiếng cười nói của đô đốc cao lan và bọn họ truyền tới Bất thình lình có tiếng hét lên đầy kinh ngạc Nàng còn đang lấy làm lạ không biết chuyện gì đang xảy ra Thì màn cửa zoom lên Là tiểu nghĩa đi vào Hắn rất vội vã chẳng để ý có mặt tê trì mà nói luôn Tam ca có một nhóm ngựa thượng hạng đến Phục đình xoay người lại Là tiểu nghĩa giơ tay lau chán, bên trên phủ một lớp mồ hôi mỏng, xem ra hắn đã gấp gáp chạy tới. Hắn cười nói, vừa rồi có thương nhân đưa ngựa của Tây Vực đến, thật sự không thể phân cao thấp với ngựa nuôi ở trang trại được. Có thể làm ngựa tốt trong số chiến mã, ấy huynh. Phục đình nghe thế thì chân di chuyển, đang định đi xa thì đô đốc cao lan vén rèm đi vào. Bẩm đại đô hộ Bên ngoài có nhóm ngựa tốt tới Nhưng lại bị cản lại Chàng trao mày Bị cản lại là thế nào Là tiểu nghĩa cũng biến sắc Vừa nãy hắn có thấy yên ổn Đám thương nhân kia đang ở cổng trang trại Sao đột nhiên lại có chuyện thế này Đồ đốc đáp Chính là những người quyền quý kia ngắm cảnh Thấy ngựa trong chuồng chúng ta không tốt lắm Nên muốn mua ngựa của thương nhân này Vừa rồi đã bàn xong Muốn tổ chức đấu giá ở đây Tê chỉ nhìn ra ngoài kẽ rèm nhưng không thấy gì cả Đoán tiếng hét vừa rồi có lẽ là vì thấy có ngựa tốt đến Nàng lặng lẽ nhìn người đàn ông đứng bên Chàng sầm mặt, cánh môi miếm chặt Là tiểu nghĩa thấy sắc mặt tam ca nhà mình như thế Thì biết ngay là không ổn Một tay sờ lên hông có ý định ngăn cản Nhưng rồi lại cố nhịn mà nói Tam ca à, không thể bỏ nhóm ngựa kia được Chúng ta chỉ mới mở rộng quân Cần đào tạo kỵ binh Nhưng ngựa ở đây lại không đủ Hiện tại nếu có số ngựa này bổ sung Thì không gì tốt bằng Phục Đình nói Thừa lời Chàng há lại không biết điều này ư Nhưng số ngựa này sớm không đến Trễ không tới Lại đến đúng lúc có đám người này ở đây Mấy năm nay Cao Lan Châu khó khăn May có nội đốc Cao Lan mở trang trại ngựa Thu hút đám người quyền quý tới ngắm cảnh Nhờ vậy mà kiếm không ít lội lọc Giảm bớt kha khá gánh nặng cho đất bắc Không ngờ Nay lại thành chuyện xấu Thương nhân buôn lẻ lại không có giao ước với trang trái Cho nên chàng cũng không thể buộc người khác Không được mua ngựa Chàng nhìn tê trì ở trên sạp Không muốn để nàng nghe nhiều Nhìn trái nhìn phải Rồi nói Đi ra Là tiểu nghĩa và đỗ đốc cao lan cùng đi theo Tê trì nhìn bọn họ ra ngoài Âm thầm tính toán Tình hình trước mắt là muốn số ngựa này, đúng ở góc độ thương nhân, nàng cảm thấy đám người hồ buôn ngựa này quá khôn khéo. Đấu giá, tức là ai ai cũng có cơ hội, người trả giá cao thì sẽ có được. Không sợ đắc tội với chư vị quyền quý mà còn có thể kiếm được giá cao. Nàng ngồi trên sạp một lúc lâu, nghĩ đến vẻ mặt của chàng thì không khỏi thở dài. Một người đàn ông như vậy Mà lần này tới lần khác Lại gặp chuyện khốn khó Không bao lâu sau rèm cửa lại được vén lên Phục đình đã trở lại Chàng đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài Sau đó quay đầu nói Đi thôi Như không hề có chuyện gì xảy ra vậy Có điều còn chưa động đậy Thì la tiểu nghĩa đã đuổi vào Chạy thẳng tới trước mặt chàng Thấp giọng nói nhỏ Nhưng tê chỉ vẫn nghe thấy Hắn hỏi Tam ca Không cần thật sao Phục đình thấp giọng mắng Xéo Là tiểu nghĩa cứng người Quay sang nhìn tê trì Miệng mất máy như muốn nói gì đó Nhưng rồi lại nhìn tam ca nhà mình Sở mũi một cái Rồi im lặng đi ra ngoài Phục đình nhìn tê trì Môi mím lại Đoán hẳn là nàng đã biết rồi Vừa nãy chàng đã đi nhìn ngựa, cũng lệnh đô đốc cao lan chuẩn bị chu đáo, đấu giá có lợi nhuận cao, người buôn ngựa, ác sẽ không từ bỏ. Tuy bọn họ nể tình phủ đô hộ có quyền thế nên cũng có ý nhượng bộ, nhưng phải dựa theo quy định thanh toán một lần. Mà số tiền đó lại khiến chàng nghĩ đến số quân lương, chàng không khỏi nhích môi, tự diễu. Đúng là mọi ải khó đều bị nàng nhìn thấu. Tê chỉ đứng dậy, chặn đường chàng lại, đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Phục đình nhìn theo hướng nàng chỉ. Thấy một đám ngựa tốt, lồng mướt, sáng bóng, đang chen chúc nhau ở một góc trang chạy. Bên tay, vang lên giọng nữ nhẹ nhàng. Tê chỉ nhón chân, khẽ hỏi vào tay chàng. Chàng muốn đúng không? chương 19 Tê chỉ hỏi như thế. Cũng vì suy nghĩ rất nhiều Muốn chàng có lợi thế Muốn sáu quân của chàng trở nên mạnh mẽ không bì Bởi chàng càng mạnh Thì chỗ sửa của nàng và Lý Nghiên Sẽ càng thêm vững chắc Nên dù biết người đàn ông này Có phản ứng ra sao Thì nàng vẫn hỏi Chàng muốn có đúng không Quả nhiên Phục Đình lập tức quay đầu Nhìn nàng không rời mắt Giọng chàng rất trầm đè trong cổ họng Nàng đừng nghĩ nữa Thầy chỉ chớp đôi mi, khép tay áo đứng trước mặt chàng. Thiếp chẳng có ưu điểm gì, ngoài nhiều vàng bạc, nên cũng chỉ có thể giúp được chàng như vậy mà thôi. Nói khiêm tốn thế, lại khiến Phục Đình muốn cười. Nàng không có ưu điểm gì ư, từ đầu đến chân, toàn là ưu điểm. Vừa thông tuệ lại xả hoạt, ngay tới một chút tiền với nàng không đáng là bao, cũng là điểm yếu lớn nhất của chàng. Chàng hít sâu, nhìn thẳng vào nàng. Nàng tưởng chuyện này giống chuyện đuổi đàn nữ hạc cầm sao Chuyện lúc trước còn chưa qua, nàng đừng có nghĩ nữa Tê chỉ nắm chặt tay, tự nhủ Sao người đàn ông này lại cố chấp đến thế? Ngoài miệng lại hỏi Vì sao? Rõ ràng, trang rất cần số ngựa này Phục đình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đoàn ngựa đó Thì lòng lại nặng chĩu Đúng vậy, đó là một nhóm ngựa tốt để chúng biến thành vật nuôi cho các nhà quyền quý thì chi bằng cho chúng xông pha chiến đấu, bảo vệ tổ quốc. Nhưng tình hình này thì chẳng thể làm được gì. Nàng có tin vào số mệnh không?" bỗng chàng chợt hỏi. Tề chỉ nhíu mày, nếu nàng tin vào số mệnh thì đã không đến đây rồi. Trông người đàn ông này có cốt khí như thế mà chẳng ngờ lại nói ra những lời này. Nàng không khỏi buồn bực, lạnh giọng đáp Không tin Phục đình bỗng nói Ta cũng không tin Nàng ngẩn ra Lại nghe thấy chàng nói tiếp Nên dù hiện tại Không có được thì sao Rồi cũng sẽ có ngày có được thôi Nhất thời nàng im lặng Bụng nghĩ thì ra là vậy Vừa rồi đã xem nhẹ chàng Bên ngoài vọng tới tiếng đám đông bàn tán xôn xao Buổi đấu giá đã bắt đầu Mọi người hầu bưng khay gỗ im lặng Vén dẻm đi vào Đặt khay xuống Rồi lại lùi ra Trong khay chứa một sấp thẻ Tứ này dùng để ra giá Tiện cho các quý nhân đấu giá Tê chỉ nghĩ chắc là đua nhầm rồi Vì Phục Đình không tính tham gia Chàng thấy thế Nhất chân toan rời đi Tê chỉ giơ tay níu tay áo chẳng lại Nếu cứ mãi như vậy Chàng thật sự không muốn ngựa nữa à Gương mặt Phục Đình cứng lại Nhớ lại bà nãy, phải gọi một đô đốc đi thương lượng với thương nhân buôn ngựa. Đây đúng là điều thảm nhất từ khi chàng làm đại đô hộ. Thủ phủ hãn hải thống lĩnh 8 phủ 14 châu. Đáng lễ chàng phải nên mặc áo lụa, thắt đai ngọc, giàu có một phương. Một nhóm ngựa thôi mà, vung tay một cái là mua được liền. Chỉ là chuyện còn con. ấy vậy mà thiên tai cứ kéo đến, sau đó lại gặp chiến sự. Bách tính ở đất Bắc. Được chính hai tay chàng bảo vệ, chàng không thể hút máu thịt của họ để làm sầu cho mình được. Chàng nhìn cô gái đang kéo tay mình, hàm răng nghiến chặt, nghĩ thầm. Cứ mãi ư, chàng không tin, sẽ cứ mãi như vậy. Chợt chàng cười gần. Ông đây không tin, không qua nổi ải này. Tề chỉ ngạc nhiên, thấy người đàn ông đứng trước mặt đứng thẳng. Khuôn mặt rắn giỏi, cương chính, ánh mắt bình tĩnh, đầy kiên nghị. Nàng giật mình trước thái độ kiêu ngạ của chàng, ngón tay không khỏi buông ra. Phục đình cảm thấy tay áo lỏng đi, khóe môi mím lại. Phát hiện mình nói lời thô lỗ quá. Biên nàng xuất thân cao quý, con chàng là người quân đội thô tục, nên luôn tiết chế khi ở trước mặt nàng, chưa bao giờ nói những lời lỗ mã như vậy. Vừa nãy đã không quản chặt cái miệng. Chàng nhìn vào mặt nàng, thấy nàng cụp mắt, thì sợ mình dọa nàng, thế là thấp giọng Nàng đừng can dự vào là được. Tây trí ngưng mắt nhìn chàng. Thiếp đã nói rồi, chỉ cần một ngày chàng còn cần, thì thiếp sẵn sàng chi tiền. Ta không cần. Chàng nói chắc nịch, thấy ánh mắt nàng thì lại bổ sung một câu. Tiền của nàng cứ giữ lại mà tự tiêu. Một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất Làm quan lớn giữ quyền cao như chàng Mấy năm qua đều trang trại được Thì không có lý do gì Nhu cầu quân sự bây giờ Lại dựa vào con gái người ta Chàng không muốn sống rác rửa như vậy Bỗng tê chỉ lên tiếng Được thôi Phục đình nheo mát Không ngờ nàng lại buông tay Nàng gật đầu lại nói Được rồi Thiếp hứa với chàng là được đúng không Không phải nàng thật sự muốn bỏ lỗ lô ngựa này Cũng biết chàng khẩu thị tâm phi Nhưng bàn nãy đã ép chàng nói đến mức đó Nên cứ gắng gượng nữa Thì sẽ khiêu khích giới hạn của chàng mất Phục đình im lặng Thấy nàng nhượng bộ như thế Chàng lại không quen Tam ca Là tiểu nghĩa ở bên ngoài gọi Chàng nhìn tê chỉ Giọng bất giác nhẹ đi Ở đây chờ ta Tê chỉ gật đầu Ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống sạp Phục đình nhìn nàng rồi mới rời đi. Chàng đi rồi, ánh mắt nàng lại lia về sắp thẻ đặt trong khay. Những tấm thẻ dài chừng một ngón tay, màu sắc khác nhau, được làm từ trúc đen. Một tấm đại diện cho một lần ra giá. Ngón tay nàng khẩy một tấm thẻ đùa nghịch, nghĩ không biết mình lùi bước nhường lô ngựa này thì có phải là hành động đúng không? Trượt bên ngoài có tiếng ra giá. Giá được hô là giá khởi điểm, sau đó cạch một tiếng, thệp bài được ném ra. Lại có người cao giọng đọc một con số. Bọn họ đã bắt đầu rồi. Tê chỉ cảm thấy tiếc thay người đàn ông ấy. Một người đàn ông có cốt cách như vậy, nếu không gặp cảnh ngộ này thì sẽ như thế nào đây? Rồi nàng lại nghĩ, mình đã không nhìn nhầm người. Bỗng có người thấp giọng nói, Tẩu tẩu ơi! Tê chỉ nhìn ra cửa. La Tiểu Nghĩa không đi vào mà đứng ngoài dèm hỏi Tẩu Tẩu nói chuyện với Tam Ca xong rồi hả? Nói xong rồi ta đã hứa với chàng sẽ không tham dự La Tiểu Nghĩa lại như thở phào Tẩu Tẩu không tham gia là được rồi Ta cũng cảm thấy nếu cứ dùng tiền của Tẩu thì không ổn Tam Ca đã đi nói chuyện với Đô Đốc Cao Lan Ta ở đây ngồi xem cùng Tẩu một lát Là Phục Đình bảo hắn tới đây, dặn hắn để ý động tĩnh nên hắn đến canh chừng. Hắn vẫn không nỡ bỏ đám ngựa kia, cũng thực sự có ý định cầu xin tẩu tẩu giúp đỡ. Nhưng làm người phải có liêm sĩ, không thể một lần hai lần rồi ba lần chia tay vòi tiền nàng được. Thôi bỏ đi, không cần cũng được. Cuộc nói chuyện bên này nhanh chóng bị âm thanh ra giá bên ngoài vùi lấp. Tê chỉ nghe giá mới, đối với nàng chỉ là con số không đáng, không khỏi cảm thấy tiếc nuối Nhưng nếu nàng đã hứa rồi thì cũng chỉ có thể ngồi nghe thôi Đúng lúc này, tân lộ dẫn Lý Nhiên đi dạo quay về Lý Nhiên chưa thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, vừa vào đã hỏi Bên ngoài có chuyện gì vậy cô? Tê chỉ nói, tranh nhau ngựa mà Là tiểu nghĩa ở ngoài tiếp lời Đúng thế, lòng đang chảy máu đây Lung đi vào, Lý Nghiên đã đặc biệt nhìn qua, chính giữa đài cao này là sàn gỗ trống được vòng lại bởi cho hương sông. Rèm cửa của các gian riêng xung quanh được vén nửa lên, thỉnh thoảng có người ở bên trong ném thẻ bài ra rơi xuống vòng tròn đó, chỉ có gian của cô cậu là buông kín rèm. Cậu nhớ lại nói với cô, "Chắc góc chết bên kia có thể thắng được đó, cháu thấy bên đó ném ra nhiều thẻ nhất." Là tiểu nghĩa ở bên ngoài nghe thấy thế Thì cũng nhìn qua Quả nhiên trong rèm lại ném ra một thẻ Vì đã để ý Nên hắn cũng nghe ngóng đối phương Chọc một tiếng Người của ung vương Trong phòng truyền tới âm thanh của tê trì Huynh nói là người của ai Là tiểu nghĩa tưởng nàng không nghe rõ Nên lặp lại Ung vương Tê trì ở trong phòng nghe rõ mùn một Thực sự rất muốn cười Còn có thể gặp nhau kiểu này ư? Nàng hỏi. Hắn mua ngựa làm gì? Là tiểu nghĩa đam. Nghe bảo, thời gian trước lão ta vướng vào chuyện tiệm cầm đồ gì đó, ai cũng cười lão, bảo nghèo tới nỗi phải thế chấp trang sức của Vương phi. Tức tới mức đập phá tiệm cầm đồ kia. Hiện tại đang dùng tiền khắp nơi để bác bỏ tin đồn. Nói tới đây lại chọc một tiếng. Hắn nghĩ số tiền sư của đám quyền quý này Mà đổ vào đất Bắc bọn họ Thì hay biết mấy Tê chỉ nhìn tân lộ Tân lộ đi tới thấp giọng thừa Đúng là có chuyện này ạ Úng vương không dám Giống chống khu chiêng xuất binh Đi đập tiệm cầm đồ Dẫu gì cũng là hành động trái luật Nên chỉ bảo mấy gia đình đi Bởi vì không xảy ra chuyện gì to tát Mà người vật cũng không tổn thất Thế nên mới không báo cáo Trong tay tê chỉ nhiều việc Nên đúng là không cần chuyện gì cũng báo Nhưng hiện tại thì đã biết rồi Nàng nghĩ Có lẽ ông Vương vẫn chưa nhận đủ bài học Tự mình không dạy nổi con Mà con dám đập phá tiệm cầm đồ của nàng Vén dèm lên Là tiểu nghĩa ở bên ngoài nghe thế Thì ngoái đầu lại Thấy tân lộ vén nửa rèm lên Một bàn tay vươn ra Hất nhẹ Cạch một tiếng Tấm thể bay vào vòng tròn bên dưới Tức khắc có người hồ, thêm một bên tham gia đấu giá. La Tiểu Nghĩa sừng sốt, lập tức phản ứng lại. Không ngờ, tẩu tẩu nhà hắn bỗng ra tay. Phục Đình ra ngoài một chuyến để Độ Đốc Cao Lan đàm phán một số ngựa tiếp theo với thương lái. Nhiều điều kiện cung cấp để bọn họ thuận tiện kinh doanh ở đất Bắc mà giá đã được hạ xuống. Vừa đi về thì thấy La Tiểu Nghĩa ở cửa xoa tay. Hắn vừa trông thấy chàng thì lập tức đi lên, thấp giọng nói Tam ca, tẩu tẩu ra tay rồi. Phục đình sầm mặt, vừa đào mắt thì thấy rèm cửa độc vén lên, người con gái bên trong vươn tay ra, ném một thẻ bài. Chàng bảo La tiếng Nghĩa đến đây là để phòng nàng lật lọng. Không ngờ sự lại thành thật. La Tiểu Nghĩa sợi chàng nổi dân nên đè tay lên lòng ngực chàng, giải thích... Vốn không có làm gì cả Nhưng không hiểu sao Tẩu tẩu vừa nghe nhắc đến ung vương Thì bắt đầu ra tay Phục đình không nói không rằng Lướt qua hắn, đi vào cửa Trong phòng có một chiếc ghế dựa Tây chỉ ngồi trên ghế Đang định nhắc tay, ném ra ngoài Thì thấy chàng đi vào Thế là dừng lại Trước đó Phục đình còn sầm mặt Nhưng nhớ lại lời La Tiểu Nghĩa đã nói Thì không nổi nóng Mà chỉ hỏi Vì sao? Thiếp đã hứa với chàng là không tham gia Tê chỉ biết mình đuối lý Giọng bớt giác nhẹ đi Nhưng chàng cũng nói rồi đấy Tiền của thiếp Thì thiếp giữ lấy mà tự tiêu Nàng sờ tấm thẻ trong tay Nói một mạch Ông Vương từng lấn át phổ quang Vương Thiếp dùng tiền Dập oai phong của lão Chính là dùng tiền cho mình Không liên quan gì đến chàng cả Phục đình nhíu mày Thật chứ Lý Nghiên ở bên thấp giọng tiếp lời, là thật dựa ơi. Cậu biết mọi sự là do mình, thấy dựa hầm hầm đi vào nên không thể không giải thích. Cháu không cần nói nhiều. Tê chỉ ngắt lời, nghe thấy bên ngoài có tiếng báo giá thì lại định ném thẻ ra. Nhưng nàng bỗng dừng lại, nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Phục Đình nhìn Lý Nghiên, biết cậu không phải là đứa trẻ bịa chuyện nói dối. Thế nhưng mặt chàng vẫn lạnh tanh, đi hai bước ra đứng gần cửa. Một lúc sau, bất tình lình tráng lên tiếng Ném đi Tê chỉ chớp mắt khó tin Thật sao? Ngay cả la tiểu nghĩa Cũng ngạc nhiên sốc rèm lên nhìn vào trong Sợ mình nghe nhầm Phục đình nhìn nàng chăm chú Đoạn gật đầu Nàng muốn sản giận cho mình Thì ta không cản Thân là một người đàn ông Nghe thấy phu nhân của mình bà muốn sản giận Thì cũng không có lý nào ngăn cản Nếu không thì thành ra hùa với người ngoài ức hiếp nàng rồi Mà đây cũng đúng là nàng tự mình tiêu tiền Chàng lại nói Có chừng mực là được Trong lòng tê trì nhẹ nhõm đi nhiều Người đàn ông này chịu đứng về phía nàng Đã là đủ để tiêu tan phần nào sự tức giận của nàng với ung vương rồi Nàng lại nhìn chàng một cái Chàng đứng cạnh cửa Ngại bội đau sau lưng cản trở Nên cúi xuống ôm trong khử tay Cứ thế nhìn nàng Nàng ngânh đón tầm mắt của chàng Ném thẻ bài trong tay ra Bên ngoài báo Có nhà đã ném Phục đình là nghe động tĩnh Cạnh tranh mua là đấu giá trước Sau đó xác định số lượng ngựa cần mua Cũng chỉ có đám người quyền quý này Mới dám chơi theo cách này Những người này Ai ai cũng có máu mặt Nên sẽ không dễ thu tay Hiện tại có người ném ra, có thể thấy giá đã lên cao. Chàng lại nhìn tê trì ngồi trên ghế. Nàng không ngồi thẳng mà tựa lệch sang bên, dòng tay nghe động tĩnh bên ngoài. Tay vân về thẻ bài trong tay, cánh môi thoa son vảnh lên, hai mắt tập trung. Chàng bỗng cảm thấy dáng vẻ nắng như vậy, trông rất thông thạo. Sau đó lại thấy là mình nghĩ nhiều. Ánh mắt không rời khỏi người nàng. Ngoài rèm có tiếng bước chân vang lên Giọng của đô đốc cao lan truyền tới Không biên Thì ra phu nhân cũng tham gia Phục đình không khỏi mím chặt môi Không nói gì Tê chỉ cười bảo Tiền tiết kiệm đại đô hộ tích khóc đã lâu Bảo ta cứ lấy mà tiêu Hầu kết chàng giật giật Miệng càng mím chặt Đây không phải là tiền của chàng Mà nàng lại sát vàng lên mặt cho chàng Bất giác nơi mềm mại trong lòng Được chạm đến Đồ đông cao làn ở bên ngoài nói nhỏ Đã mấy năm nay rồi Đất Bắc không thu thuế Cứu tế trong chiều lại có hạn Nên mọi năm đại đô hộ vẫn cấp tiền Cho các phủ đô đốc Mỗi người trong quân lại được ăn no mặc ấm Lưỡi mắc sáng bóng Hạ quan đoán tích góp được khoản tiền này Cũng không dễ dàng gì Mong phu nhân quý trọng y không biết phục đỉnh có trong này Chỉ là có lòng tốt Tối khuyên can Dĩ nhiên Tê chỉ biết khó khăn của chàng, nhưng nghe được lời này vẫn không khỏi nhìn chàng. Phụ đình ôm tay tựa vào cửa, mắt nhìn sang một bên, quay hàm xếp chặt. Nàng biết chàng có cốt cách cứng rắn, cưng nghị, quyết chống. Cũng như cách chàng chống giữ để mảnh đất phương Bắc được bình yên mấy năm. Ở trong phòng, Tân Lộ và Lý Nghiên lùi đến bên sạp, không dám nghe nhiều, sợ làm đại đô hộ mất mặt. Là tiểu nghệ đứng cạnh cửa ho một tiếng, nhắc nhở đô đốc cao lan Sau đó dứt khoát lôi y đi Tê chỉ lại thông thả ném một tấm thẻ Biết chàng kiên cường, nàng làm như không nghe thấy những lời nói kia là được Bên ngoài liên tục có người ném thẻ, luân phiên đấu giá Cuối cùng chỉ còn lại có mấy nhà, mà người của U Vương vẫn còn trụ lại Cạch, thẻ bài rơi xuống đất, người hầu hô giá Giá mà phủ ung vương đưa ra đã cao hơn mong muốn mấy lần Khiến mọi người có mặt trầm trồ Phục đình nghe thấy rất rõ Mắt đào sang, trông thấy tê chỉ lại rơ tay lên Thân chàng động đậy đi lên mấy bước nắm chặt bàn tay kia Chàng nói là lúc này bỏ thôi Mức giá này đã đủ để ung vương đau đầu chi ra một khoản lớn Cơn giận của nàng hẳn cũng đã xả được rồi Lúc nãy chàng nói có chừng có mực Tức là dừng lại ở đây Nếu cứ tiếp nữa Thì chưa chắc đã là tự nàng tiêu tiền vì mình Bàn tay nam giới khô giáo thô giáp Năm ngón tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay tê trì Khiến nàng nắm Không dãy ra được Nàng chỉ có thể nghiêng đầu nhìn chàng Thấp giọng nói Đã đâm lao thì phải theo lao Phu quân à Phục đình nhìn gương mặt gần trong gang tấp của nàng Nàng có đôi mắt hạnh Lúc nói, khuấy mắt cong lên để lộ nét phong tình Chàng không khỏi hoàn hồn, người run lên Nhưng đã không đưa tay ra kịp Tê chỉ dùng tay kia cầm lấy khay trên bàn, hất cả ra ngoài lao xào, một chuỗi tiếng vang Trong phòng lặng như tờ Ở bên ngoài, suốt cuộc người hầu cũng cao rộng báo Những người khác thua cuộc, thẻ bài chúc đen, giành chiến thắng Nói rồi, y quay người chắp tay về phía cửa phòng kia Xin hỏi là quý khách Vương nào muốn mua mấy con?" Sau một hồi im lặng, trong rèm cửa truyền ra giọng nữ, "Phủ Hãn Hải, mua tất." Chương 20. Chỉ một câu xa xỉ đã khiến bốn phía phải vén rèm lên nhìn, thậm chí ở gian đối diện còn có người ló ra, "Đó là người nào thế?" Đúng lúc đồ độc ca lan tới, thấp giọng trả lời Là phu nhân đại đô hộ đất bắc của chúng tôi, huyện chủ huyện Thanh Lưu Lúc nói ra câu này, trong lòng y cũng kinh ngạc như thế Chẳng ngờ phu nhân đại đô hộ lại phùng phí đến vậy Nhưng ban nãy là tiểu nghĩa lôi y đi, có dặn y đừng quan nhiều Một hạ quan như y cũng chỉ có thể nhìn mà thôi Người nọ nghe thế thì không ngồi nữa, lập tức đứng dậy đi ra Vừa ra ngoài thì thấy rèm bên gian đối diện được vén lên Một người đàn ông cao giáo bước ra Rồi dèm lại được vén lên lần nữa Một cô gái khoan thai đi tới Tê chỉ đuổi theo phục đình ra ngoài Nàng chẳng suy nghĩ nhiều Chỉ sợ nếu lúc này để chàng đi Thì khéo sẽ lại mâu thuẫn giống như lần trước Nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa Thì đã rước về bao ánh mắt của các bên Nàng không thể thất thố Nên cúi đầu bước đi nhanh Mắt nhìn về phía trước, bóng lưng người đàn ông cách ngay mấy bước Cũng không thể cao giọng gọi chàng lại được, nàng đành húng hắng hai tiếng Phục đình biết nàng đi ra theo mình, tính dứt khoát bỏ đi Xong lại nghe thấy xung quanh xì xả bàn tán, cứ đào mắt qua lại, nhìn ra sau lưng chàng Lại nghe thấy, nàng ho hai tiếng Cuối cùng, chàng vẫn dừng bước Nhớ đến chuyện bà nãy, chàng vẫn nắm chặt tay nàng Nàng cũng không nhìn vào mắt chàng, chỉ cất lời bảo Được rồi, là thiếp đã sai Âm thanh nhỏ nhẹ mềm mỏng Chàng mím môi, không nói câu gì Nàng dứt khoát nhận ra như vậy, khiến chàng không thể làm gì được Cũng không thể thưởng quân côn giống như đã làm với La Tiểu Nghĩa được Sau một hồi lặng thinh, chàng đánh buông tay, vén rèm rời đi Phục đình chợt quét mắt nhìn sang gian đối diện Một chàng thanh niên bước ra, nhìn nàng chăm chú Chàng miếm chặt môi Nghĩ mình đang làm gì thế kia chứ Ở nơi đông người như vậy Lại để mặc phu nhân của mình Bị bao kẻ nhòm ngó Ngoái đầu lại Thì chạm vào tầm mắt của nàng Cứ như thể nàng đang chờ chàng vậy Cuối cùng chàng dạy bước quay về Dùng cơ thể che khuất sườn mặt nàng Tôi chỉ thấy chàng chịu trở lại Thì yên tâm hẳn Nhìn ngó má chàng Bụng nghĩ Chàng Cũng may, chàng không phải là kiểu đàn ông không biết chịu trách nhiệm. Hiện tại, nàng đuối lý nên rất ngoan, nhẹ nhàng đi gần chàng. Từng bước, từng bước rời khỏi đài cao, cho đến khi bóng người khuất dạng. Người ở gian đối diện đi ra thấp giọng hỏi. Đó chính là Lý Tê Trì, huyện chủ Thanh Lưu sao? Là tiểu nghĩa trở ở bên ngoài, thấy tam ca nhà hắn với tẩu tẩu trước sau bước ra thì giật mình. tôi khi nhìn thấy sắc mặt tam ca thì hắn biết. Chàng vẫn mất hứng. La Tiểu Nghĩa dạo bước đi tới nói Tam ca, huynh tự kiểm tra ngựa đi. Vì không muốn vợ chồng họ mặt mà sưng mày xếp với nhau nên hắn rời đi rất vội vàng. Làm sao Phục Đình không biết tâm tư của hắn cho được. Chàng nhìn hắn rồi lại nhìn cô gái bên cạnh, không nói gì. Lần này không hẳn là chàng tức giận. Lần trước bị gạt, chàng cảm thấy vị huynh đệ và phu nhân đùa bỡn như khỉ. Mà lần này sự xảy ra ngay trước mắt chàng thấy rõ mồn một chuyện tình Nên suy cho cùng trong lòng vẫn ít nhiều hiểu rõ Nhưng dẫu gì cũng là nhu cầu của quân đội chàng không thể cứ mặc kệ cô gái này mãi được Tê chỉ khép vạt áo lại đứng cạnh chàng than thở Thiếp đã nhận sai rồi mà nếu chàng vẫn khó chịu thì đợi lúc về hãy phạt thiếp Chứ đừng có làm thiếp khó xử ở đây Phục đình nhìn nàng đam đam, trong đầu nghĩ thầm, Chàng có nói là muốn phạt nàng hả? Cô gái này lại chơi trò, lấy lùi làm tiếng với chàng rồi. Là tiểu nghĩa ở bên không tiện nghe nhiều nên đã im lặng đi ra. Sao, chàng vẫn chưa thoải mái hả? Tê chỉ nhìn chàng, giọng dịu đi. Dẫu gì thiếp cũng không muốn số ngựa đó trở thành đồ chơi, cho chàng còn tốt hơn là nhường ung vương. Giọng người con gái rất đối dịu dàng, nghe đến câu này thì suốt cuộc Phục Đình cũng mềm lòng Tự chàng cũng biết, đó là giống ngựa tốt, nằm trong tay chàng sẽ có ưu thế hơn là về tay đám người quyền quý ấy Đột quyết vẫn đang nhòm ngó trọng chọc kỵ binh là bình phong đắc lực nhất ở đất Bắc Chàng nhìn mặt nàng, rồi ánh mắt lại rơi xuống tay nàng Bàn tay trắng mốt của nàng lộ ra ngoài ống tay áo Trên mua bàn tay có vệt đỏ rất nổi bật Là do lúc nãy bị chàng túm chặt Sáng vẻ dịu dàng hiền thục như vậy Làm chàng không nói ra được dù chỉ là nửa chữ Tây chỉ thấy chàng mãi không nói gì Thì im lặng nhìn chàng Trần phục đỉnh động đậy toàn rời đi Nàng tức khắc hỏi Đi đâu thế? Chàng dừng lại thốt ra hai chữ qua kẽ rằng sang... Kiểm ngựa Giọng nam trầm thấp khiến tê Trì không nhận ra chàng tức giận đến mức nào. Nàng nhìn bóng lưng chàng đi về phía La Tiểu Nghĩa, trong đầu nghĩ chí ít là chịu đi kiểm ngựa rồi, coi như hiện tại đã cho qua. Đến lúc này, nàng mới hồi tưởng lại sự phung phí trước đó. Tê Trì không khỏi cảm thấy buồn cười, đúng là bỏ ra ngàn vàng mua ngựa cũng khó đổi được tiếng cười của người. Chuyện ở trang trại ngựa, xôn xao nguyên một ngày trời, đến tận sáng hôm sau, khi Lý Nhiên đến lầu Các Vấn An, thì câu đầu nói với Tê Trì vẫn liên quan đến chuyện này. Cô không biết hôm qua sau khi cô với Dượng rời đi, có bao nhiêu người nhìn theo cô đâu. Hôm qua cậu đi sau cùng, vất vả theo tân lộ, trèo xuống đài cao. Người bên này cứ nhìn theo bóng lưng cô Dượng của cậu, suýt nữa lấp kín con đường. Tê chỉ dậy sớm ngồi gần cửa sổ, nghe thấy thế thì cũng chỉ cười chứ chẳng để trong lòng Tình cảnh như thế nàng đã gặp quá nhiều khi kinh doanh Tuy không chi một khoản lớn như hôm qua nhưng cũng quen rồi Ấy nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán Nghe nói gì chưa hôm qua ở trang trại rôm dạ lắm đấy Nàng nhìn ra ngoài là hai tỷ nữ quét dọn trên hành lang đang nhiều chuyện với nhau Thì ra là truyền vào tay những người ở đây rồi Nàng nghĩ Cũng được Át hẳn mấy năm sau Thiên tai phủ hãn hải Đã giấu mình ngủ đông Này cũng nên hãnh diện một lần Tẩu tẩu Là tiểu nghĩa đã tới Thấy nàng ló mặt ra từ cửa sổ Thì cất tiếng gọi Tê chỉ đứng trong cửa sổ nhìn sang Hắn cười nói Mời tẩu tẩu và thế tử đi theo ta một chuyến Nòm bộ dạng hắn Thì có vẻ là có chuyện tốt Tây chỉ ngoái đầu vẫy tay gọi tân lộ tới, đứng dậy khoác thêm áo tràng rồi sắt lý nghiên ra ngoài. Là tiểu nghiên dẫn bọn họ ra khỏi tòa cát, thông thả đi băng qua biệt viện. Biệt viện ở đây xây gần trang trại, hắn đi đường gần đó, xuyên qua một cánh cửa nhỏ là đi thẳng vào trang trại. Tây chỉ còn đang nghĩ vì sao lại đến trang trại, thì vừa đào mắt đã trông thấy một vòng rào gỗ. Từng cọc rào mới cóng, vòng một vòng tròn lớn, bên trong là những con ngựa cao to, màu lông sáng bóng. Lý Nhiên bị đám ngựa thu hút, vội đi lên trước mấy bước, viện tay lên hàng rào, nhìn vào bên trong. Là tiểu nghệ bước tới, dừng lại bên vòng rào nói. Tam ca bảo, mời tẩu tẩu và thế tử chọn một con để cưỡi. Tê chỉ nhìn hắn, lấy làm bất ngờ, người đàn ông kia lại có sắp xếp như vậy nữa ư? Là tiểu nghĩa thấy nàng không tin thì cười bảo Là thật đấy, nếu tổng tổ biết cưới ngựa Thế tử cũng đã đến tuổi nên có ngựa Thì chọn một con cho hai người là điều tất yếu Đây là sắp xếp của Phục Đình Hôm qua kiểm ngựa xong chàng đã dặn dò như vậy Mới đầu thì hắn cũng bất ngờ Nhưng Phục Đình nói ngựa là do nàng mua Toàn bộ đều là của nàng Thì có gì mà không thể cho Lý nghiên nghe vậy thì ngoái đầu lui Nhưng cháu chưa dành cưỡi ngựa. La Tiểu Nghĩa nói, sợ cái gì, đã tới đất Bắc rồi, thì há có thể không biết cưỡi ngựa. Ta và dượng cậu sẽ dạy cho cậu. Tê chỉ nhìn đám ngựa kia, thử tưởng tượng vẻ mặt của chàng khi đưa ra sắp xếp này, xong lại không mường tượng được. Thế nhưng trong lòng lại càng thêm yên tâm, vì lúc này chàng không tức giận thật. Những bông tuyết lập lẻ trên bầu trời như có như không Phục Đình nắm dây cương, đánh ngựa đi vào Trang chạy Hôm qua Phù Hãn Hải được dịp nở mặt Đám người quyền quý kia tranh nhau mời chàng dự tiệc Nhưng chàng đã từ chối cả Sau đó chàng lại nghị sự với các quan viên trong Cao Lan Châu suốt đêm Ngủ được mấy canh giờ rồi lại tới đây Từ đằng xa chỉ thấy La Tiểu Nghĩa đứng bên hàng rèo Chàng thúc vào bụng ngựa, sụp ngựa đi tới, kéo dây cương hỏi. Đã chọn ngựa xong rồi à? Là tiểu nghĩa cũng đã thấy chàng đi tới, gật đầu đáp. Đã cho thế tử chọn xong một con, cậu ấy đang cưỡi thử. Phục đình bụt miệng hỏi. con nắng? Là tiểu nghĩa ngẩn ra, ngay sau đó mới nhận ra là chàng đang hỏi tàu tàu. Thế là nhìn về nơi xa đằng kia nói. Tẩu tẩu bảo bớt chọn một con là trong quân được nhiều thêm một kỵ binh, tẩu ấy chỉ bảo đệ chọn ngựa cho thế tử, còn mình thì không cần. Nói tới đây, hắn không khỏi cảm khái. Tẩu tẩu đúng là người phụ nữ nguyên tắc nhất mà đệ từng gặp. Phụ đình quay đầu nhìn về nơi xa, trông thấy cô gái đang đứng ở đó. Nàng đứng bên kia trang chạy, dõi theo lý nghiên, đang cưỡi thử ngựa. Áo khoang khép chặt, mông lung một bóng hồng qua màn tuyết phất phơ. Chàng thấy thế thì lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Thực ra chàng đâu có giận nàng, chỉ là giận chính mình mà thôi. Nếu không phải chàng lập vào cảnh túng quẫn thì đâu tới nỗi khiến nàng phải bỏ tiền. Tuy nói túng thiếu là do thiên tai chiến sự mà nên nhưng đó cũng là chuyện của chàng chứ không phải của nàng. Chàng lọc vụn tuyết trước mắt, tay kéo dây cương tiến về phía bên kia. Tê chỉ nghe thấy có tiếng vó ngựa thì ngoái đầu lại, người đàn ông cao to ngồi trên ngựa đã đi tới bên cạnh. Nàng không chọn ngựa à? Chàng hỏi. Nàng gật đầu, tự nhủ, không chọn ngựa không phải là tốt cho chàng ư. Chàng lẽ đến chuyện này cũng là làm sai sao? Bỗng thấy, chàng nhấc chân nhảy xuống. Phục đình xuống ngựa đi đến gần nàng, đầu tiên là nhìn Lý Nghiên đang thử ngựa ở bên kia. Sau đó, chia tay ra, nắm lấy tay nàng. Tê chỉ bị chàng chụp lấy cánh tay thì khó hiểu. Chàng kéo nàng lại gần, một tay đỡ eo nàng nói, dẫm lên bàn đạp. Tuy tê chỉ nghi ngờ, nhưng vẫn nâng chân dẫm lên bàn đạp. Bỗng dưng cả người đống nhấc bổng là chàng đã nâng nàng lên. Còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã ngồi trên lưng ngựa. Một tay Phục Đình đè lên chán ngựa, nhìn nàng nói, ngựa này biết nhận người, ta đã hai lần ôm nàng lên rồi, thì nó sẽ nhớ nàng, sau này không cần ta, thì nàng vẫn có thể cưỡi nó. Tê chỉ bất ngờ, ngồi yên không cử động, một lúc sau mới mở miệng, chàng để tiếp cưỡi ngựa của chàng. Sau đó lại hiểu ra, vì nàng không chọn ngựa nên khiến chàng cảm động dối ư, Nghĩ đến đây, nàng lập tức bật khởi, thấp giọng nói Thiếp có xe mà, không dùng ngựa đâu Phục đình vốn muốn nói Vậy thì bao giờ muốn dùng thì cứ dùng Nhưng lại thấy nàng nhìn mình chăm chú Khóe miệng phương ý cười như chế nhạo chàng Chân chàng nhúc nhích, đứng thẳng người lên Một tay nắm cưa ngựa, còn một tay kéo nặng Thế thì xuống Không Nhưng tê chỉ lại kéo dây cương về, mắt lướt nhẹ chàng nói Tự dưng, giờ tiếp lại muốn cưỡi Khóe môi chàng giật giật, cánh môi mím lại, nhìn thẳng vào nàng, rồi buông tay ra Ngựa mải phó, chờ người con gái chậm rãi đi lại trên bãi cỏ Phục đình đứng đan tay vào nhau, sửa lại dây thắt trên ống tay áo, mắt vẫn dán vào người nàng Trên áo khoác nàng, phủ một lớp bông tuyết mịn màng, lững thững đi lại Chàng cứ nhìn theo như thế cho tới khi sau lưng có người làm lễ thì mới quay đầu lại. Là đô đốc cao lan đang thi lễ với chàng. Sau đó tới gần thấp dọng nói nhỏ. Hôm qua ở trang trại có hội họp lớn có một vị quý nhân từ lạc dương đến trễ. Đến rồi mới biết toàn bộ ngựa đều đã được phủ hãn hải mua rồi. Nay đối phương nhờ đô đốc cao lan chuyển lời muốn mua một con từ chỗ chàng. Hiện tại Người đã đến rồi. Đồ đốc cả là nói xong thì lùi ra hai bước. Có một người đứng sau lưng y cách mấy bước. Phục đình nhìn sang là một chàng trai trẻ, mặc cẩm bào, đội ngọc quan, non khá quen mắt. Chàng nhìn hai lần mới nhớ ra, chính là người ở gian đối diện hôm qua đã nhìn chằm chằm lý tê trì. Lúc ấy vì có nhìn thêm một lần nên chàng mới có ấn tượng. Đối phương tiến tới, chăm tay chào, ôn tồn nói Tại hạ Thôi Minh Độ, nghe tiếng của Phục Đại Đô Hộ đã lâu Nay mong Đại Đô Hộ tác thành cho tấm lòng yêu ngựa của ta Nghe thấy cái tên này, Phục Đình suy ngẫm Thôi Thị Thanh Hà là thế gia đại tộc mấy đời làm công khanh Hèn gì Đô Đốc Cao Lan lại đến chuyển lời Đúng là không thể không nể mặt Chàng nói, đây là chiến mã Thôi Minh Độ đáp Đúng thế, đồ đốc cao lan đã nói với ta rồi, ta cũng biết không nên, nhưng đã mong muốn có được một con bảo mã tây vực từ lâu. Này, nguyện ra giá gấp đôi, cũng tặng đại đô hộ 10 thớt ngựa tốt trong tay để xung quân. Phục đình dưa tay lên, ý là không cần nói nữa. Chàng chọn nhóm ngựa này là vì chất lượng chứ không phải là số lượng. Ở bên cạnh, là Tiểu Nghĩa đang kề tay nói nhỏ với Đô Đốc Cao Lan. Hắn tới sớm là vì muốn xem Đô Đốc Cao Lan dẫn người tới làm gì. Nhấn lúc Tam Ca đang nói chuyện với Thôi Minh Độ kia, hắn bèn hỏi thăm Đô Đốc Cao Lan về lai lịch của người này. Vừa rồi đã nghe ngóng, thấy Tam Ca rơ tay không muốn nói nhiều rồi, thì đi ra ngoài, hắn vội dạo bước đuổi theo. Tam Ca! Hắn bắt kịp Phục Đình, thấp giọng nói... Huynh có biết người kia là ai không? Phục Đình dừng bước nói Biết là đại tộc Thôi Thị Không chỉ thế đâu Mà còn là thế tử của Phủ Hà Lạc Hầu Là Tiểu Nghĩa tiếp lời Chàng hỏi ngược lại Thế thì sao? Trên đời này có quá nhiều thế tử Một đại đô hộ như chàng Đâu cứ thể nể mặt mãi được Là Tiểu Nghĩa vội giải thích Không phải để nói thế tử Như y lớn mạnh thế nào Mà là nói Thân phận của y Huynh quên quan hệ của phủ Hà Lạc Hầu Với tẩu tẩu rồi à Phục đỉnh hoái đầu Nhìn cô gái đang ngồi trên ngựa Ở đằng xa Nhớ ra rồi Lúc đầu Khi chàng được thánh nhân ban hôn Người huynh đệ La Tiểu Nghĩa biết được Chàng sẽ kết hôn với quý nữ tông thất Nên rất đắc ý Còn đặc biệt nghe ngóng chuyện của Lý Tê Trì Để kể lại cho chàng Lúc đó, chàng biết nàng và phủ Hà Lạc Hầu từng có hôn ước, nhưng về sau không biết lý do gì mà bị hủy. Chỉ là một mối hôn sự chưa thành, chàng cũng đã quên từ lâu, nay mới nhớ ra. Chàng bè nhìn sang thôi minh độ đứng bên kia, đúng là thế gia công tử sáng sủa, bụng nhủ, hèn gì, hôm qua cứ nhìn chằm chằm lý tê trì. Thì ra là có nguyên do sâu xa. Tê chỉ đánh ngựa đi một vòng rồi chậm rãi quay về. Khi thấy Phục Đình thì phát hiện chàng đang đứng chung với La Tiểu Nghĩa. Ở bên kia là Đô Đốc Cao Lan và một gương mặt lạ khác. Nàng tới gần quan sát đối phương là một người đàn ông trẻ gầy gò mặt trắng. Đoán có lẽ là có chuyện tới tìm Phục Đình. Thế là nàng đánh ngựa rời đi không phá đám bọn họ nữa. Không ngờ, người kia vừa quay qua thấy nàng thì dừng lại, sau đó rơ tay thi lễ với nàng từ xa. Đồ đốc cao làn đứng cạnh nói, phu nhân, vị này là Thôi Thế Tử của Phủ Hà Lạc Hầu tại Lạc Dương, đặc biệt tới đây nói chuyện với Đại Đô Hộ. Vừa dứt lời, người vừa hành lễ xong đã ngẩn đầu nhìn nàng rồi lập tức cụp mắt xuống. Tê Chì từ từ mím môi. Nàng thấy người này lễ độ nên định xuống ngựa đáp lễ, nhưng nghe đến đây thì chỉ ngồi yên không cử động. Một lúc lâu sau, từ trên cao nàng ghé cực đầu, không nói gì mà chỉ giật dây cương, chậm rãi thúc ngựa đi lướt qua y. vốn là người có hôn ước với nàng nhưng chẳng ngờ lần đầu gặp mặt lại là ở trang trại nuôi ngựa tại đất Bắc. Đối với nàng thì cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nàng chẳng mắc nợ hầu phủ bọn họ thứ gì Là hầu phủ phụ nàng trước Thậm chí ban đầu còn khiến anh trai nàng Đang trọng thương liệt sường Tức đến mức nôn ra máu Này nàng có thể đáp lời Là đã cho thôi thị mặt mũi lắm rồi Phục đình ở đầu kia Cũng đã nhìn thấy cảnh bên này Nàng rụp ngựa rời đi Gương mặt khuất dưới mũ trùm không rõ biểu cảm Nhưng có thể cảm nhận được Sự lạnh lùng dần tăng Chàng tỉnh queo, đây là chuyện trước kia của nàng Trong chuyện này, chàng lại càng như người ngoài Nên cần gì phải nghĩ nhiều Bỗng thôi mình độ đi tới Phục đại đô hộ Ta biết đại đô hộ chỉ nói một không nói hai Nhưng ta vẫn muốn bản bạc với đại đô hộ Nghe nói, người hồ ở đất Bắc Có tập tụng thi đấu đua ngựa Nếu thắng sẽ đồng một con Ta muốn được đấu với đại đô hộ một trận Nếu ta thắng, thì cho phép ta mua một con ngựa Được chứ Phục đình nghe hắn lại nhắc đến chuyện ngựa Thì lắc đầu Ta xuất thân từ quân ngũ Đây cũng là trường ngựa của ta ngươi không chiếm ưu thế đâu Nói như vậy Là để y biết khó mà lui Nhưng thôi minh độ Lại chỉ nghe ra ý kiêu ngạo của người đàn ông này Thế là nói Ta là người yên ngựa Tự nhận khả năng nuôi ngựa cũng không kém ai Hơn nữa cũng nhiều lần đến đây Nên rất quen thuộc với trường ngựa này Chỉ cần đại đô hộ bằng lòng thì thắng thua đều nhận. Không ngờ một thế gia như y lại cố chấp chỉ vì một con ngựa như vậy. Phục đỉnh buồn cười, không biết là cố chấp thật hay là giả nữa. Chàng không muốn qua loa, quay đầu nói. Tiểu nghĩa, để tới đi. Là tiểu nghĩa bị điểm danh, không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng, cha sát tay đi tới, mời thôi minh độ chọn ngựa. Hắn và Tam ca là người ngày ngày làm bạn với ngựa, có thể đối phó được với một thế gia, tự nhận muốn gì được nấy. Thôi minh độ nhìn Phục Đình, chấp nhận đi theo la tiểu nghĩa chọn ngựa. Phục Đình đứng tại chỗ, lập tức nhìn tê trì. Nàng ở gần đấy, đang đánh ngựa đi tới. Trong màn tuyết rơi, nàng gửi ngựa chậm rãi lại gần hỏi. Chàng không thi à? Chàng biết nàng đã nghe cả rồi, nói để tiểu nghĩa đối phó là đủ. Nhưng thiếp muốn chàng thi cô Phục đình ngẩn đầu lên Nhìn vào mặt nàng Nàng nhìn chàng khẽ cử động hỏi Chàng có biết Hắn ta là ai không Phục đình không biết vì sao Nàng lại có vẻ mặt đó Trông cứ như trột tạ miệng đam Biết Nghĩ một lúc rồi lại nói thêm Biết cả rồi Tê chỉ đã rõ chàng đã biết Về hôn ước kia Vốn cũng không tính dấu gì chàng, nàng cũng không phải làm sai chuyện nên bị thói hôn, mà là phủ hà lạc khẩu bọn họ không giữ lời. Vừa rồi ít nhiều còn có gì đó vướng víu, nhưng nếu chàng đã biết thì nàng cũng thả lỏng. Thế thì thiếp càng muốn chàng thi. Phục đỉnh nhét mép, phần nàng đã đoán được tâm tư của nàng, xong vẫn hỏi. Vì sao? Chàng thấy nàng cắn môi, lại nghe thấy nàng nói... Vì để hắn ta biết nay phu quân của thiếp mạnh hơn hắn Một nơi nào đó trong phục đình bị chạm thấu Vì chàng cảm giác được sự dựa dẫm trong câu nói của nàng Rồi lại nhớ tới sắc mặt lạnh lùng của nàng vừa nãy Vai sụp xuống nàng khoác tay lên vai chàng Nàng nghiêng người ôm vai chàng Mượn lực sướng ngựa rồi đưa dây cương cho chàng Thiếp muốn chàng thắng Phục Đình nhìn vào mắt nàng, cuối cùng đưa tay ra nhận lấy. Ở trang trại có rất nhiều nơi để đua ngựa. Thôi Minh Độ chọn một đường, là Tiểu Nghĩa lập tức cho người sắp xếp cột mốc ở điểm đích. Bên trên treo một mặt dây chuyền là vật cược của Thôi Minh Độ. Còn vật cược của La Tiểu Nghĩa dĩ nhiên là cho phép mua ngựa. Có điều hắn sẽ không để thôi thế tử thắng. Dẫu gì mỗi con ngựa đều được tẩu tẩu nhà hắn chi bộn tiền mua về cơ mà. Hắn vừa lên ngựa vừa nghĩ, nếu không phải thấy hắn ta có thân phận thì đã đuổi thẳng cổ rồi, cần gì phải màu mè như thế chứ? Vừa ngồi lên lưng ngựa, đang chuẩn bị lao ra, thì bắt trột một bóng ngựa đen sông đến. Là tiểu nghệ quay đầu nhìn, ngạc nhiên hô lên. Tam ca. Phục đình quấn chặt dây buộc tay áo nói. Để ta. Là tiểu nghĩa thở vào, đánh ngựa lui ra. Thôi mình độ cưỡi trên một con ngựa trắng như tuyết, cũng là ngựa tốt tứ chi tráng kiện Hắn cũng thắt dây buộc tay áo, ôm quyền với Phục Đình Đại đô hộ chịu nể mặt đến đấu là may mắn của thôi mỗ Phục Đình là quân nhân nên khi nghe thấy chữ đấu thì sắc mặt không được vui Mới đầu chỉ xem là trận đua ngựa bình thường nên chẳng không thể hiện gì Nhưng lúc này, lập tức ngồi thẳng lên, quấn mấy vòng dây cương, mắt nhìn thẳng, cả người toát ra uy phong lẫm liệt Xin mời Là tiểu nghĩa ở bên cạnh gia hiệu, dơ tay lên, hét to một tiếng Đi Trong chớp mắt, hai con ngựa cùng lao đi nhanh như chớp, chỉ để lại một làn khói Ở phía sau nhìn theo, là tiểu nghĩa đã phát hiện Thế tử Hà Lạc Hầu đúng là cưỡi ngựa rất giỏi, có thể xông vào cùng một đường đua với Tam Ca Đúng là Thôi Minh Độ ở trên một đường đua với Phục Đình, thậm chí còn bỏ rơi chàng. Nhưng Phục Đình đã nhanh chóng đuổi theo. Thôi Minh Độ nghiêng đầu nhìn, phát hiện sắc mặt vị đại đô hộ này trầm ổn. Cũng nhận thấy, còn hắc mã dưới thân chàng có một động lực mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này mới vỡ lẽ, thì ra chàng tụt lại phía sau là cố tình để ngựa nghỉ ngơi, để rồi tăng tốc tối đa ở phút chót. Nghĩ đến đây, y không dám thả lỏng nữa vụt doi ngựa trong tay phóng như bay về phía trước. Một chốc sau, lại nhìn sang bên cạnh. Phục đình đã vượt qua y, cách y mấy thước. Không nhiều không ít, cứ duy trì khoảng cách mấy thước, trông như y có thể bắt kịp, xong lại xa không với tới. Bên tai tiếng gió giết gào bông tuyết phất phơ phả vào mặt. Thôi mình độ hít mắt nhìn đường, cũng chẳng nghĩ xem có phải vị đại đô hộ này cố ý không. Qua được nửa chặng, trên mặt hai người toàn tuyết là tuyết. Thôi minh độ vung roi lên, có hơi lệch hướng. Hắn biết rõ địa hình trang trại, đã vào khu vực có nhiều ổ gà nhất, cần vượt lên trước, chiếm được đường tốt thì mới có thể xoay chuyển được tình thế. Phương Đình đã để ý, nhưng cũng mặc kệ y. Cho đến khi trước mặt xuất hiện một gò đất cao, mấy thước, nối liền với những giải đất trũng. Thôi minh độ chiếm lấy chỗ đất bằng, cuối cùng cũng gặp được chàng, rồi vượt mặt. Ngày lúc y sắp đến điểm cuối Thì trợt bên cạnh có luồng gió vụt qua Thôi mình đỗ nghiêng đầu Trông thấy con ngựa đen cất vó tiến tới Trên móng ngựa Dính toàn tuyết Chân không chạm đất Lao nhanh vùn vụt Hắn không khỏi ngoái đầu nhìn lui Những chứa ngại vật ổ gà nhấp nhô trên đường Không là gì với vị đại đô hộ này Chẳng cứ thế xông pha một đường Bây giờ có gấp rút Lao đến vạch đích Thì cũng đã muộn rồi Thôi Minh Độ tận mắt nhìn thấy Phục Đình rút roi ngựa trên lưng, quăng ra ngoài, mốc lấy mặt dây chuyền treo trên cọc, rồi thu tay về, ghim cương ngựa, ngoái đầu nhìn lại. chẳng nói, đa tạ đã nhường. Thôi Minh Độ ghim chặt ngựa, vút bông tuyết dính trên mặt, thở khổn hền, tức giận nói, không hổ là An bác đại đô hộ, có thể khiến đột quyết kinh sợ ta nhận thua. Rồi y lại nói tiếp. Mười con ngựa của ta cũng tặng luôn cho đại đô hộ, coi như bù đắp sự lỗ mãng hôm nay của mình. Không cần. Phục đình tháo mặt dây chuyền ở trên roi xuống, cất vào trong ngực. Cái này làm tặng thưởng cho phu nhân ta là đủ rồi. Nói rồi chàng kéo cương, rụt ngựa rời đi. Thôi minh độ nhìn bóng dáng chàng đi xa, nghĩ đến vị phu nhân mà chàng nói. Hôm qua đúng là hắn tới trễ nên bỏ lỡ đấu giá mua ngựa, nhưng hôm nay không phải đến vì ngựa mà là muốn tới gặp cô gái từng có hôn ước với mình kia. Chính là Lý Tê Trì vùng tay xa xỉ ở trên đài cao. Hôm qua vội vàng nên hắn chưa nhìn rõ, cũng chẳng có tâm tư gì, chỉ là muốn nhìn thôi, dẫu biết rằng mình không có tư cách đó. Hắn lại phủi tuyết dính trên lông mày, nhớ lại về mặt lạnh lùng trước đó của nàng, thì im lặng. Đúng là hầu phủ có lỗi với nàng Dựa vào đâu hắn lại xuất hiện ở đây Nghĩ đến thôi Thôi minh độ đánh ngựa quay về Tây chỉ đứng một bên rào chắn Từ xa đã thấy phục đỉnh thúc ngựa đi tới Nàng khép áo tràng Nhìn chàng phi ngựa tới trước mặt chàng ngồi trên ngựa Một tay lau đi gió tuyết trên mặt Tay kia vươn ra nói Đưa tay đây Tây chỉ rơi tay ra Trong lòng bàn tay có thêm một mặt dây chuyền Nàng biên kiểu gì chàng cũng thắng, nên không ngạc nhiên. Phục đình thấy nàng cầm mặt dây chuyền lên nhìn, đó là mặt dây chuyển bạch ngọc, bên trên sỏ thêm một chuỗi tua rua rất tinh xảo. Chàng nhìn mặt nàng, không rõ nàng có thích hay không. Một thứ ở trên người của kẻ từng có hôn ước với nàng. Chàng nhếch mép, cảm thấy đúng là trò đùa. Một khắc sau lại thấy Tê Chỉ cầm mặt dây chuyền kia ném đi Mặt dây chuyền rơi vào đụi tuyết động trên cỏ Lập tức biến mất Nàng ném nó đi rồi Phục Đình nhìn theo tay nàng hỏi Sao lại ném đi? Tê Chỉ cũng chẳng có ý định giữ lại Nàng không thèm bất cứ thứ gì của phủ Hà Lạc Hầu cả Chỉ đợi cầm lấy rồi vứt đi luôn Nàng ngởng đầu nhìn chàng nói Chỉ là một thứ đồ Từ một người đến cướp ngựa với chàng Vì sao thiết phải giữ chứ? Trong gió tuyết, chàng ngồi trên ngựa nhìn nàng, thầm nhủ. Thì ra, chỉ là một kẻ cướp ngựa. chương 21 Trong các Thu Sương quý trước cương lấy ra một cuốn sổ ở bên dưới. Tây chỉ ngồi bên cạnh, nhận lấy sổ mở ra, tay cầm bút vạch mấy đường, thêm vào khoản chi tiêu gần đây, rồi gặp lại trả cho nàng ta. Thu Sương cất đi lại nói... Gần đây gia chủ chi tiêu mạnh tay quá, khoản sau lớn hơn khoản trước. Tôi chỉ gật đầu. Đúng thế. Nếu không phải còn rất nhiều chỗ quinh danh có thu nhập, thì tiêu xả như thế, e là đã sạt nghiệp rồi. Tuy thu xương cảm khái, nhưng lại nghĩ đến một chuyện vui, thế là cười bảo. Kể ra thì hôm qua nô tì thấy người của ung vương tức điên người rời đi. Cả ông lão lần trước đuổi theo đến khách giá, xin người tha cho thế tử cũng có mặt. Nghe nói người mua là huyện chủ Thanh Lưu thì lung túng, khó xử lắm. Tây chỉ chỉ cười mà không nói gì. Nàng luôn cho rằng chỉnh một trận là đủ rồi, chỉ cần bọn họ không nhiều lần kiếm chuyện thì nàng cũng không bỏ đá xuống giếng. Bên ngoài có tiếng trương trống ồn ào, nàng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện hôm nay trời quang đãng Hôm nay là ngày tốt gì ạ? Thu Xương nghe nàng hỏi thì nghĩ ngợi Nghe bảo hôm nay có lễ hội gì đấy Hình như là của người hồ ở Cao Lan Châu Tế chỉ đã rõ Nàng từng nghe bảo ở Cao Lan Châu có nhiều người hồ Nên từng bừng sôi nổi như thế Cũng không lạ gì Chợt nhớ hôm nay Lý Nghiên lại tập cưỡi ngựa ở ngoài trang trại Nàng muốn đi xem Nên đứng dậy mặc thêm áo Bảo Thu xương không cần đi theo Rồi đi ra cửa phòng Ra khỏi đỉnh Các, lần theo con đường mà La Tiểu Nghĩa đã dẫn nàng đi lần trước, băng qua biệt viện, đi thẳng tới chùa ngựa. Vừa đi không được bao xa, thì đã trông thấy Lý Nhiên ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh là La Tiểu Nghĩa đang dạy cậu cưỡi. Xem chừng, ngựa của Lý Nghiên vẫn còn sợ người lạ, nhấp phó liên tục. La Tiểu Nghĩa muốn giúp cậu giữ ổn định nên đuổi theo một đoạn vạt áo nới lỏng, vô tình thứ gì đó ở trước ngực rơi ta. Thứ kia bị gió thổi đi xa, rồi rơi xuống bên chân Tê Trì Tê Chỉ trông thấy một cuốn sổ dày, những trang giấy bị gió thổi mở ra. Nàng đến gần, xoay người nhặt lên. Cầm cuốn sổ trong tay, đập vào mắt là những con chữ dày đặc to nhỏ không đều, xin, xẹo, méo, mó. Tất cả đều là số. Chỉ nhìn qua thôi nàng cũng nhận ra đây là sổ ghi lại những khoản chi tiêu. Lúc này là Tiểu Nghĩa đã chạy đến, nàng hỏi, Huỳnh viết mấy thứ này à? Hắn giơ tay rút lấy sổ về, xấu hổ cười bảo, là ta viết đấy, đã để tẩu tẩu chê cười rồi, ta ít đọc sách, nên chữ xấu lắm. Tê chỉ trả sổ lại cho hắn, không nói không rằng, trong lòng cảm thấy buồn cười, có lẽ đây là sổ sách loạn nhất mà nàng từng thấy. Thật ra, La Tiểu Nghĩa cũng không muốn để nàng thấy cuốn sổ này, hắn cất vào trong ngực, nhét hai cái rồi nói lạng đi. Tẩu tẩu thấy tiểu thiết tử cưỡi ngựa thế nào? Tây chỉ nhìn cháu trai. Lý nhiên đã thúc ngựa tới gần, cậu mặc áo dày, ngồi trên ngựa nắm chặt dây cương, gương mặt nhỏ đỏ ửng lên vì lạnh. Từ khi đến Cao Lan Châu, cậu càng thêm sùng bái đàn ông như dượng hay là La Tiểu Nghĩa, ngày nào cũng chạy tới chủ ngựa để tập cưỡi. Tê chỉ thấy cậu có lòng chuyên tập, luyện tập nên cũng kệ cậu. Giờ thấy cậu như thế thì không khỏi thương xót. Nàng hỏi, vẫn còn cương quyết muốn tập nữa hả? Lý Nhiên gật đầu. La Tiểu Nghĩa cười bảo, ta thấy Thế Tử thật sự quyết tâm muốn cưỡi được ngựa, hôm nay đã ngồi ngựa mấy canh giờ liền mà chưa xuống. Tê chỉ cười nói, được đây mới là Đấng Nam Nhi Phủ Quang Vương. Ngữ khí nàng đầy xúc động, có lẽ vì nghĩ đến anh trai mình Nghĩ đến việc nếu anh nàng thấy con trai quyết trí như thế, thì chắc cũng sẽ vui lắm Khi nàng đang thất thần, thì chợt ngựa dưới người lý nghiên, bỗng nâng vó tròm lên Tê chỉ giật mình né tránh, bất thình mình bên cạnh, có bàn tay đưa ra giữa miệng ngựa lại, kéo mạnh một cái Nàng ngoái đầu lui, trông thấy phục đình Không biết chàng đã đến từ lúc nào, bất chợt từ phía sau nàng đi tới. Là tiểu nghĩa vội chạy đến giúp May mà tam ca đến kịp. Đợi con ngựa bị hoảng sợ yên ổn lại, Phục Đình mới buông tay ra. Hết nhìn nàng, lại nhìn Lý Nghiên. Lý Nghiên hốt hoảng, mặt trắng bạch, vội hỏi. Cô ơi, cô có sao không ạ? Tê chỉ lắc đầu, rơ tay phủi vạt áo. Nàng biết cưỡi ngựa nên vừa nãy vẫn có thể tránh được Chỉ là nếu không có ai ra tay kịp thời Thì chắc vẫn sẽ kinh động Lính hiên sợ lại làm nàng bị thương Nên đi ra xa tập luyện Lúc này tê trì mới nhìn sang bên cạnh Phục đình đứng đó có hoạt động mấy ngón tay Vừa nãy do dùng lực nên khớp tay bị kéo mạnh Cảm nhận được ánh mắt nhìn tới Chàng ngước mặt lên Nàng hỏi Chàng bị thương hả? Không có Chàng nắm tay lại buông xuống Nàng tự nhủ Đúng là người đàn ông mạnh miệng Đến vết thương trên cổ nặng như vậy Mà vẫn gồng chịu đựng Thì vết thương nhỏ này dĩ nhiên là không có rồi Nàng lại hỏi một câu Thật sự không sao Bị thương do cứu nàng Nàng không ngại chữa trị cho chàng thêm lần nữa Phục đình nhìn nàng Rơi tay kia ra nắm lại để trước mặt nàng Ý là nàng xem đi Lê chỉ trông thấy gân xanh trên mu bàn tay chàng Năm ngón tay vừa dài vừa mạnh mẽ Bỗng nhớ lại lần trước chàng nắm chặt tay mình Bụng nhủ Chàng trách khỏe như thế Đây đúng là bàn tay mạnh mẽ Nàng nhìn mấy lần hình như là không sao thật Lúc này mới chậm rãi tới mắt nhìn Lý Nghiên Phục Đình thu tay về cũng nhìn Lý Nghiên Chàng trại không bằng phẳng nên không dễ đi Cậu cưỡi ngựa nhổm lên nhổm xuống, nghiêng qua nghiêng về. Vừa nãy lại còn bị giật mình, thế mà vẫn cúi đầu giữ chặt dây cương, không có vẻ gì là muốn xuống. Không nhìn ra đấy, thằng bé này trông hiền thế mà lại cuột cường đến vậy. Thấy ngựa lại nông vó, chàng dạo bước đi nhanh tới. Bỗng trong tầm mắt tê trì xuất hiện một bóng dáng người đàn ông. Phục đình đi tới giữ ngựa ổn định, đi theo lý nghiên một quãng. Sau đó dơ tay vỗ và thắt lưng cậu Ngồi thẳng lên Lý nghiên giật mình Ngừng đầu thấy bên cạnh không phải là La Tiểu Nghĩa Vội gọi một tiếng Dương Phục đình lại phát vào chân cậu Thả lỏng Lý nghiên lần lượt làm theo Không ngờ dương bỗng dưng đến dậy mình cưỡi ngựa Cậu bên ngừng đầu Nhìn về phía Tây Trì Tây Trì mỉm cười với cậu Ánh mắt từ trên người cậu Chuyển sang trên mặt Phục đình Chàng nhìn xuống chân lý nghiên đang dẫn trên bàn đạp, sắc mặt đâm chiêu. Bây giờ, hai nam tử này là người thân nhất của nàng. Nàng mong hai người có thể càng gần gũi với nhau hơn, tốt nhất là thân như cha con. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc. Ờ, chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube cỏ Lông Chông có xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh chuyện hẹn gặp lại các bạn ở phần sau trên kênh chuyện có nông Chông nhé